Lúc bây giờ là trơn mộng năm. Nhạc Phong lái xe đến quán ba trước. Khiết Dù đã chuẩn bị xong quần áo cho anh. Nhạc Phong nhìn bộ đồ Tây đã được là hơi thẳng thớm, mà không ngừng kiều khổ. Anh không mặc vét có được không? Anh có ý gì đấy hả? Khiết Dù hùng dữ. Em với bạn trai đi dạo phố cầm một ngày, chỉ để mua đồ cho anh thôi đấy. Anh ấy còn không có ý kiến gì được không hả? Hơn nữa, hồn lễ của Miêu miêu Anh không mặc đồ Tây thì con để mặt người ta không chứ? Hai lựa chọn. Một là mặc vét, hai là trần truồng. Tự anh chọn đi. Nhạc Phong bây giờ câm nín, đừng một lúc mới nhỏ giọng lầu bầu một câu. Giữ thế, cẩn thận, không ai thèm lấy đấy. Kiết Du phỉ cười một tiếng. Chờ anh thay quần áo xong mới giúp anh tất cả vạn. Thế này chẳng phải là đẹp trai quá rồi sao? Bảo đảm sẽ khiến cho một đám mê mệt. Anh, anh xem bộ dạng phù dâu coi có đẹp hay không. Nếu mà đẹp, chúng ta xuống tay luôn. Nhạc phong nhìn cô. Chúng ta đừng đùa kiểu này nữa có được không? Hôm nay anh mà là đi tiệc cưới sao? Có mà đi dạo một vòng quanh địa ngục thì có. Khiết rú rất đồng tình. Vậy làm sao bây giờ? Hay là em đi cùng anh nhé? Anh đi một mình là ăn đổ đấy. Bạn bè của Miêu Miêu có không ít người biết anh. Chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đạt đủ giết chết anh rồi. Cảm ơn, anh mà giận em đi thì thành ra cái gì? Hồn lễ của bạn gái trước, con đưa em gái kết nghĩa đi cùng, ăn chùa uống chùa là kiểu này à? Ý vào da mặt dày, chúng bao nhiêu tiền anh tự gánh. Kiên rủ cười mãi lại có điểm khó chịu. Phong bì em đã gói 2000 hộ anh rồi đấy, anh xem thấy được chưa? Nhạc Phong rõ ràng hơi sững sốt một chút. Chỉ hai thôi sao? Anh phải xem cho rõ tình hình chứ. Khiết dù chỉ hận không thể chọc vào đầu anh một cái. Chỗ chúng ta cũng đâu phải Bắc Kinh hay Thượng Hải. Theo lý, quá 500 cũng đã đã sợ nhiều rồi. Anh lại còn đỉnh nhét hai vạn vào à? Anh muốn nhà trai, họ nghĩ sao hả? Nhạc phong trầm mặc một chút. Anh vốn định mua cho miều miều miếng ngọc. Khiết dù không để ý đến chuyện này, tất cả mặt xong mới chợt nhớ ra. Huy rồi. Không có kẹp cà vạt. Trong ngành kéo có một cái đấy. Anh mua đấy hả? Biết vậy từ bao giờ thế? Khiết du chạy bình bịch mấy bước đi lấy rồi trở lại. Không ngớt. Cái hộp xinh xắn được gói tỉ mỉ thế này. nhất định là con gái tặng rồi. Ừ, chữ xấu quá. Nhạc phong vươn tay đoạt lấy từ mình kẹp lấy. Anh mà là người thích bợ đỡ như vậy sao? Lễ nhẹ tình nặng em có hiểu không? Lễ nhẹ tình nặng à? Khiết du cười hì hì bước đến trước mặt anh. Cô đảo thế. Em không có biết đâu, ở chỗ cửu ca cơ. Nụ cười của Khiết lập tức cứng nở lại. Đừng một lúc mặt dị xuống. Anh ơi, chúng ta chú ý một chút có được không? Sao thế, lại có nữa à? Nhạc Phong cười cười dỗ dành cô. Đầu đến mức như vậy, anh cũng chẳng có gì với cô ta cả. Cô ta là tiếp tân thôi. Khiết Du rất tức giận. Chỗ cựu ca toàn là cái loại người đó. Nhạc Phong không ngờ phản ứng của Kiết lại lớn đến như vậy. Con người cô ấy không xấu đâu. Kiết Du, hơn nữa, người ta không ăn trộm ăn cướp gì cả. Mắt tới mặt của Kiết Du sắp ấm u ra sét đánh. Nhạc Phong vội vàng, im miệng ngay. Em biết xong miêu miêu, anh nhất định sẽ có bạn gái nữa. Nhưng mà không thể là chỗ của cựu ca được. Không thể làm cái nghề đó được. Anh mà kết giao với loại bạn gái như vậy,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 nửa câu sau miễn cưỡng nuốt lại nhưng vô ích sang mặt của nhạc phong đã hoàn toàn thay đổi anh nhìn Khiết Du giống như muốn cười nhưng lại không cười nổi vườn tay chỉ cô một cái lại buồn xuống anh không phải em có ý đó Khiết Du luôn cuốn nước mặt thoát cái đã rời xuống anh, em không có ý coi thường anh đâu em chỉ là em sai rồi, được không cô vườn tay kéo lấy cánh tay của nhạc phong anh đánh em mấy cái đi miệng em bẩn quá, anh đừng có trách em. Thấy Khiết Du rời lệ, Nhạc Phong trật nở nụ cười, anh vườn tay giúp Khiết Du lau nước mắt, khóc cái gì chứ, nói đâu có sai, mấy câu này mà nín nhìn cũng khó chịu, nói ra kể ra cũng tốt. Được rồi, không sao, anh đi đây, đến trễ thì không ổn rồi. Nhìn bóng lưng xa dần của Nhạc Phong, Khiết Du lại khóc dữ hơn, trật rơi tay lên tắt mạnh mình hai cái, trò mày bẩn, Cho mày bẩn! Khách sạn Thủy Tinh Cung hôm nay là nơi được bao riêng của nhà họ Tần. Những bằng rồn trao bên ngoài, ánh cưới to đùng. Vào cửa là có ngay thảm đỏ với hai hàng hoa hồng đỏ và hoa bách hợp hai bên. Trên không thả những quả bóng bay trái tim màu hồng vấn. Có những trường hợp bản thân không thực sự ở trong đó thì không thể biết được lòng đau đớn cỡ nào. Nhạc phòng trước đó vẫn cảm thấy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 Miều Miều và chú rể đứng dưới sàn hoa hồng được tạo hình thành hình trái tim. Có nhấp ảnh gia truyền nghiệp cầm tấm hắt sáng đứng bên cạnh chụp ảnh chung cho chú rể cu dâu cùng với bạn bè thân thích đến chúc mừng. Miều Miều mặc một chiếc váy cưới hở vai liền váy nạm pha lê, eo ôm sát, phần chân váy đuôi cá phủ một lớp hoa văn ren lưới, mái tóc dài uốn thành búi, những chuỗi ngọc trai rời ra cuốn quanh tường vòng. Trước mặt lưu lại hai tóc Uốn xoăn rủ xuống hai bên má Cô vô cùng kiểu bị Cô phối hợp với nhiếp ảnh ra Hơi nhường đầu qua bên cạnh Bó hoa trong tay đặt kề bên má Nhìn kiểu gì cũng thật xinh đẹp Nhạc Phong mỉm cười Trong lòng rủ một câu Bé con thật là quá đẹp Trong giây phút đèn flat lé lên Miều miều nhìn thấy Nhạc Phong Cô ta sừng sốt một chút Chợt chẳng còn biết mình đang ở đâu Cho nên khi nhiếp ảnh ra gọi cô ta Cô dâu bên này Nhìn bên này, cười một cái, cười, đúng rồi. Nhạc phong gật đầu với cô ta một cái, đên bản ký tên đưa phong bỉ. Người nhận phong bì hào hứng, định sướng lên. Nhạc phong ngăn cản, đừng, nhận là được rồi. Sau khi đưa phong bỉ xong, theo quy trình là phải chụp ảnh chung cùng cô dâu chú rẻ, nhiệp ảnh ra ra hiệu nhạc phong bước tới. Anh có chút lúng túng từ chối. Thôi bỏ đi, tôi không chụp đâu, cứ chụp là cứng đờ người ra ảnh hưởng đến không khí, phòng người của chú rẻ không thấp, hởi phát tướng, phè ngoài lại khá chỉn chu, đoán chừng anh ta không biết chuyện của miêu miêu với nhạc phong trước kia, nên rất thần thiện trả hỏi nhạc phong. Vậy sao mà được, đến đây đều là khách của tôi, tôi chụp ảnh cũng bị cứng đờ đấy, anh nghĩ coi, anh chẳng phải là còn thoải mái hơn tôi bao nhiêu còn gì, tôi phải chụp bao nhiêu tấm đây này. Bên cạnh có người vui vẻ, còn có người cổ vũ cho anh ta, Chú rể cố lên. Miêu miêu nhìn nhạc phong như cầu khẩn nói. Nhạc phong, chụp một tấm đi. Giọng của miêu miêu đã không được bình thường. Vành mắt cũng đỏ hẳn lên. Trái tim nhạc phong thịt một tiếng. Anh cười cười với chú rể. Bước qua, lúc gửi chụp ảnh sắp xếp vị trí đứng. Anh kẽ nói với miêu miêu một câu. Bé con, kiềm chết một chút. Một ngày vui như vậy, không được bộc phát. Miêu miêu đột nhiên bật khóc. Nước mắt lã trá rời xuống. Nhếp ảnh ra đang nhìn vào ống kính Phát hiện không ổn Này, nay, cô dâu, sao lại thế này Chú trẻ bây giờ mới nhận ra Anh ta nên làm lạ Nhìn miêu Miu, lại hoài nghi Liếc mắt nhìn Nhạc Phong Nhạc Phong thực sự chỉ hận Trên đất không có cái lỗ nào để anh chùi vào Anh thật sự không ngờ tới Miu Miu lại dễ mất kiểm soát như vậy Sự biết tình hình thế này Có cầm hòa tiễn đại bác tới ép anh Anh cũng không đi Anh bị người ta chỉ chỉ trò trò, bàn tắc ẩm ý, còn chưa tính. Miều miều thì làm sao đây? Mật khống chế, hòa khóc ngay tại chỗ. Là đàn ông thì ai mà chẳng nghĩ nhiều. Sau này, có mà bảo đảm, sẽ không gây khó dễ cho cô ấy. Chú rể bây giờ trai lại, phản ứng rất nhanh. Thợ trang điểm đâu này? Thợ trang điểm, mau trang điểm lại đi. Rồi quay ra cười nói với Nhạc Phong. Ngại quá, cô ấy là vậy đây. Rất cảm tính, anh nói coi.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 cho dù là sấm quen chẳng sợ vẻ ánh mắt thì vậy, Nhạc vẫn còn chút giận dữ, trong lòng anh thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là tới nhìn Miêu Miêu một cái rồi đi, chi tiệc rượu nhà các người, ông đây chẳng báo gì. Tân thủ nghiệp hình như cũng chẳng có ý định hàn huyên với anh, quay đầu gọi người bên trong. "Chú Hai, đây là bạn của Miêu Miêu, tiếp hộ anh một chút, đưa cậu đến bàn bạn học của Miêu Miêu đi." Nhạc cười cười, "Không cần đâu, tôi còn có việc." Tôi. Anh chợt ngừng lại, một người đàn ông bước ra từ trong phòng, nếu là chú hai trong Nguyễn Tần Thu Nghiệp, vậy thì hành là chú của Miêu Miêu, nhưng ông ta trông còn già hơn Tần Thu Nghiệp rất nhiều. Lưng hơi cọng nếp nhằn trên trán hằn sâu, ánh mắt vô cùng u ám, cả gương mặt không có lấy một nếp nhăn nào của nụ cười cả. Chẳng trách Miêu Miêu lại sợ ông ta. Tần Thu Nghiệp trái lại chỉ ước, nhạc phòng có chuyện gì đó mà biến mất. Sao vậy? Cậu có việc gì à Nhạc Phong bây giờ nghe vậy Mới chợt hồi hồn trở lại ngay Không, không có gì Anh che giấu cảm giác quái dị Tồn dập trong tim Nhìn tần thủ nghiệp cười cười Cám ơn, cám ơn, chúc mừng Tần thủ nghiệp lại nhớ mảnh một cái Vậy chú hai, chú tiếp đi nha Chú hai của Miêu Miêu lúc bấy giờ Mới tiến lên Mà đón tiếp khách Ông ta chào hỏi Bắt đầu chuyện cho đủ phép lịch sự Bạn của Miu Miu à, cảm ơn đã tới nhé, đi bên này. Nhạc phong không rời bước, anh nhìn tần thủ Thành đột nhiên hỏi một câu. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tần thủ thanh sừng rốt một chút, ông ta ngẩn đầu cẩn thận nhìn nhạc phong một cái, sau đó khẳng định mà lắc đầu. Chưa từng, đừng nửa buổi tiệc, cô dấu chút rẻ bắt đầu đến từng bàn bời rượu. Không khí của bàn này cũng hòa vào khung cảnh tươi đẹp, Dù chỉ có nhạc phong từ đầu đến cuối Không hề động đũa Cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì Có lúc đột nhiên cảm thấy Quanh người rất run Anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên bàn Chờ điện thoại của cửu điều Bên cạnh có người biết anh Vỗ vỗ vai của anh Người anh em Chưa tay là chia tay Cơm thì vẫn phải ăn có đúng không Chết đói thì hết cả rõ hay Nào cùng một ly Nhạc phong không buồn để ý đến anh ta Người kia bị lờ đẹp, phẫn nộ, cầm cái ly trở về. Cái đồ hãm tài lại còn sĩ diện được cửa đấy. Nhạc Phong về mà chẳng có chút tức giận nào. Anh ngồi đó, thỉnh thoảng ngẩn đầu lên nhìn bóng lưng của miêu miêu đẳng ra. Cái bóng này đột nhiên cũng trở nên có chút xa lạ. Nhạc Phong cảm thấy trong lòng có một đội băn khoăn đang bảnh trướng. Nhưng anh không dám nghĩ tiếp. Anh hy vọng cuộc gọi của cửu điều có để chứng minh mình hoàn toàn đang đoán mỏ, đang phát bệnh đang lo nghĩ vẩn vơ. Lại được khoảng 15 phút đồng hồ nữa. 15 phút dài như 24 tiếng. Cô gọi của cửu điều cũng tới. Nhà Phong gần như bấm nút trả lời ngay khi vừa đổ chuông. Alo ta được chưa cửu ca? Cửu điều có chút bất mãn. Phòng tử cậu để cho anh lấy hơi đã được không? Cậu tưởng anh là đặc công à? Chuyện điều tra ngọn quần người ta kiểu này anh cũng phải sai phái nhờ vả người ta chứ. Cậu tưởng anh nhanh như máy rút tiền chắc nhét thẻ vào đầu này thì đầu kia phun tiền ra chắc nhạc phong nhìn xung quanh một cái đứng dậy hạ giọng rời khỏi chỗ ngồi ra được gì rồi câu điều giống như muốn cố ý khiêu chiến tính nhẫn nải của anh anh thấy bức rất ghê ấy phong tử miều miều kết hôn cậu này xinh hứng thú với chú hài của cô ta làm gì cậu đổi giới tính rồi à nhưng mà tuổi ấy cũng không hợp đâu nhạc phong nghiến răng anh cố ý đấy hả không phải chuyện quan trọng thì tôi cũng chẳng nhờ và anh làm gì. Anh có thể nói vào điểm chính được chưa? Cầu điều cũng nói gì, gã là một kẻ khôn ngoan. Nhạc Phong lần này về không có chuyện gì là lại trốn tránh gã, chưa từng trực tiếp bàn chuyện làm ăn với gã. Bày ra cái vẻ đau khổ vì tình hết lần này đến lần khác, thần tiết với Tường Dung để qua mặt gã, tưởng gã ngu thật hay sao? Trong lòng gã rõ ràng cấp bậc của Tường Dung còn xa mới có thể khiến cho nhạc phong bề bội thần hồn miền đạo Lần này lại chủ động nhờ và gã, xem ra là cấp bách thật. Nếu đã vậy thì cũng chẳng tội gì mà song giải thêm. Cầu điều cười ha hả, nói thẳng những gì ra được ra. Chu hài của Miêu Miêu tên là Tần Thủ Thành, là em trai của Tần Thủ Nghiệp, nhà ở Hán Trung, rất là ít quan lại với là họ hàng thân thích. Nghe nói là làm trong đội khảo sát địa chất gì đó, thường xuyên đi ra hoại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 Ngày sau đó là tiếng cốc chén bàn ghế đổ vỡ. Nhạc phong giật mình. Cựu ca, chỗ này có chút chuyện hôm khác tôi cảm ơn anh sau nhá. Cựu điều còn định nói gì đó. Điện thoại đã tốt một tiếng dài khúc máy. Mẹ cái thằng danh con thối thả này. Cựu điều tức đến mức muốn ném điện thoại. Ản cháo đá bát đây mà. Thằng thối tha, hỏi thăm cả nhà nó đi. Trong phòng tiệc hơi hỗn loạn, có chiếc bàn tròn đã bị lật ngửa Bảy tám nhân viên phục vụ vây quanh dọn dẹp. Trong đại sảnh có quá nửa số người đã đứng dậy xem náo nhiệt. Có người tấp giọng oán trách. chu hài của tần biểu bị làm sao thế? Không uống được thì đừng có uống. Lật đổ cả bàn. Uống rượu phát điên chứ gì. Bên cạnh có người hùa theo. Nhà quê ra. Chưa lên bàn tiệc bao giờ. Anh cứ uống của anh đi. Quản ông ta làm cái gì? Không thấy miều biểu đâu. Nghe bên cạnh bản tán. Hình như là áo cưới bị rượu và thức ăn làm cho bẩn rồi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 Là một tòa nhà hình vòng tròn. Trước đó có anh em từng bờ tiệc rượu ở đây. Anh cũng đã từng tới. Từ hướng này đi ra sẽ gần cái phòng hoa hồng kia hơn một chút. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao. Nhất định phải đi qua. Câu điều chẳng phải đã cho anh câu trả lời chắc chắn rồi hay sao? Anh đây là không tin hay là vẫn chưa từ bỏ? Phòng hoa hồng là phòng để tổ chức những bước tiệc vừa và nhỏ. Hôm nay hồn lễ của Miêu Miu là hoạt động chính.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 đến đây tìm một chỗ yên tĩnh. Không tin là tần thủ nghiệp có thể cắn anh ngài phát. Chỉ trong lát sau, ngoài cửa đã vọng lên tiếng bước chân. Tần thủ nghiệp vừa dò dẫm mở đèn, vừa nói cảm ơn với hai chàng trai kia. Cảm ơn nha, cơm còn chưa ăn xong, đỡ chú ấy lên ghế lồng đi, để chú ấy tỉnh rượu cái đá. Hai cháu quay về trước đi nha. Xin lỗi, nhận định phải ăn uống cho thoải mái đấy. Hai chàng trai kia vừa mới đi, căn phòng liền an tĩnh trở lại. Chỉ còn Tần Thủ Thành đang nằm trên ghế sa lông cùng với Tần Thủ Nghiệp sang mặt càng ngày càng có coi Tần Thủ Nghiệp xoay người đóng cửa chính lại chốt cửa lại từ bên trong im lặng một lúc chật dơ chân đá vào sa lông còn mẹ nó chứ chú đừng có giả chết với tôi dậy đi Nhạc Phong bây giờ bị giọng nói bất tình lình này của ông ta làm cho sợ đến giật bắn mình đang chưa làm rõ được tình huống thì đã nghe thấy hai tiếng cười ha ha Tần Thủ Thành say như chết Mượn rượu lam can Vậy mà lại chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế Sau khi ngáp một cái Thì rút vào trong sa lông Hai chân gách lên Cần bao nhiêu an nhàn Có bấy nhiêu an nhàn Tần thủ nghiệp cực kỳ giận dữ Chu Hài lần này chú đến đây Mẹ nó chứ không làm chuyện gì ra hồn Chú đừng bắt với miều miều Bao nhiêu lần như vậy Còn bé nó đắc tội gì với chú sao Hôm nay là ngày miêu miêu kết hôn Cả đời người cũng chỉ có một ngày như thế mẹ nó chứ, chúng bệnh rồ dã điên, mẹ nó chứ, chú phá hoại bữa tiệc của nó, có gì không vui, chú nhắm vào tôi đây này, chú cậu có gì với đứa tiểu bối chứ? Tần Thủ Thành ô lên một tiếng quái dị, làm gì mà bốc hỏa thế, con gái anh không bệnh không tật, tôi thấy có sống đến 7, 80 tuổi cũng không thành vấn đề. Trừ phi họa từ trên trời rơi xuống, nếu không khả năng chết yểu cũng không cao đâu. Anh còn gì không hài lòng nữa?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 Ít nhất nó không phải là người nhà họ đần. Tần Thủ Thành cười phá lên, cười mãi, nước mắt điển trào ra. Thịnh Hạ và Miu Miu sinh ra cùng một năm. Trên người còn bé có một nửa là máu của Tần Thủ Thành tôi. Chỉ bởi vì mẹ nó họ Thịnh nên khác biệt với Miu Miu như vậy sao? Tần Thủ Nghiệp, anh có nghĩ đến không? Mới đầu khi các bậc bể trên bắt thăm. Nếu bắt chúng anh thì sẽ thế nào? Nếu như là anh, người hôm nay dạng dỡ kết hôn ở đây phải là Tiểu Hạ. Còn kẻ phải lưu lạc bên ngoài, không nhà để về là tần Miêu mới đúng, phải không nào? Tần thủ nghiệp cười nhạt. Chú Hài, giờ đặt những giả thiết này có ý nghĩa gì hay sao? Nếu như lúc trương bắt phải tôi, thì chưa chắc thỉnh Thanh Bình đã yêu tôi. Cũng chưa chắc sẽ bỏ trốn cùng tôi. Cho dù có bỏ trốn, thì chưa chắc tôi và cô ta đã sinh ra con gái. Hai mươi mấy năm đã trôi qua rồi, bây giờ chú mới thấy bất bình à? mượn tiệc cưới của Miêu Miêu mà xả giận à? Tôi cũng muốn hỏi chú đây Chú thực sự đang tức giận Vì chuyện gì Chú thực sự giận Vì thịnh hạ Và miêu miêu giống người Mà không giống mạnh hay sao Vẫn là giận Quyết định gần đây Của nhà họ tần nạ Tần thủ thành Hai mắt xung huyết Ông ta đột nhiên Túm mạnh Lấy cổ áo tần thủ nghiệp Đã nói Là sẽ cho tiểu hạ thời gian Tại sao lại quyết định Giết con bé Trước thời hạn chứ Tần thủ nghiệp Bây giờ cười rộ lên Tôi quả nhiên đoán Không hề sai Ý của túy ông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 Tần Thủ Thành bây giờ chỉ im bặt, ông Tân lùi lại phía sau hai bước, hai chân chợt mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế salon. Tần Thủ Nghiệp hít xong một hơi, giọng nói hơi có chút hỏa hoãn. "Chu Hải, kết quả này sớm đã định rồi, Chú đừng quên, Thịnh Thanh Bình có khả năng đoán trước được cái chết. Chính cổ ta cũng đã nói Thịnh Hạ không sống qua 26 tuổi sẽ bị mổ bụng phanh ngực mà chết. Mổ bụng phanh ngực, đó là cách luyện chuồng quỷ của nhà họ Tần, tất cả đều là ý trời."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 Cho dù có bị bất cứ vết thương trí mạng nào Cũng có thể lạnh lại Đến lúc đó thì anh định dùng nó Luyện trung quỷ bằng cách nào đây hả Sang mặt tần thủ nghiệp dần dần Chuyển sang lãnh khốc chu hài chú nhất định phải chống đối tôi bằng được sao Thịnh thanh bình nếu có bản lĩnh Thì sẽ bảo đảm cho thịnh hạ Vĩnh viễn giết chết không chết hay sao Chỉ bảo vệ được bụng nó Thì có nghĩa lý gì Không bổ được bụng nó Thì tôi sẽ đục một lỗ từ dưới đó lên Vẫn có thể bỏ chuồng vào như thường Quyết định giết nó không phải là của tôi để ra Tôi chỉ thông báo cho chú một tiếng thôi Nếu cứ yếu bia bóng như vậy Thì là chắc chắn tôi phải nghĩ đến chuyện Dàm chút lại một thời gian thôi Một sự im lặng chết chóc Chuồng di động vàng lên Tân thủ nghiệp bấm nút trả lời Ừ, miều miều à, chú Chú hai của con uống nhiều quá Chả dẫn chú ấy đi ra ngoài hóng gió một chút Về ngay đây Mời rượu đúng không? Ừ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 Thật đúng là dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Thấm chắc hẳn là đến trước thời gian hẹn với Thạch Gia Tín. Nếu đến đúng giờ mà bị bắt thì thật hổ thẹn. Quy Đường Đường đường mở trọng tầm mắt, sinh ra vài phần ý vị kiểu như các tổ chức hoạt động ngầm không biết rốt cuộc Thịnh Ảnh đã hẹn Thạch Gia Tín vào mấy giờ. Quy Đường Đường trái lại rất hy vọng có thể gặp anh ta mấy hôm trước đây, cô đã lén ra ngoài mua nước hoa, cố ý chọn loại chất lượng kém và gai vủi nhất. Không phải anh có lô mũi của chó sao Không phải anh thích người đông người Tây hay sao Không biết loại nước hoa này Có che được mùi máu hay không Nhưng có thể tạo được hiệu quả Nghe nhìn lẫn lộn Cũng đã không tệ rồi Cảm giác đợi rất lâu rất lâu Từ vẻ vô cùng mất kiên nhẫn của thịnh ảnh Có thể thấy thành ra tín rõ ràng đã đến trễ Quý đường đường nghe thấy cô ta dặn dò thịnh phúc Gọi điện cho thạch gia kia đi Bỏ chúng ta ở đây là thế nào Điện thoại mới gọi được một nửa thì thạch sát tín đã xuất hiện. Quy đường đường nhìn thấy anh ta. Trước bộ dạng anh ta thật nhìn khá là mệt mỏi. Từ từ đi về phía thịnh ảnh. Hai tay vẫn cắm trong tưới quần như trước đây. Lúc đi được nửa đường thì giơ tay dây bi tâm. Lúc đến gần anh ta giải thích với thịnh ảnh có một tiếng thôi. Có một người bạn bị lạc đường đang đi tìm. Người bạn lạc đường trong việc anh ta ngẫm hẳn là vù tư. Quý đường đường chợt thấy có chút đồng tình với anh ta. Mọi người ở đây đều biết vụ tư đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ riêng anh ta là không biết. Thịnh ảnh rốt cuộc vẫn trột dạ, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lạc bao lâu rồi, có gọi điện thoại được không? Qua 24 giờ là báo cảnh sát được rồi chứ? Báo rồi, không có tin tức gì cả. Thịnh ảnh ô ô một tiếng, tiện miệng nói một câu. Đáng tiếc tôi không giữ lộ linh. Nếu không, còn có thể giúp anh tìm thử xem. Thạch gia tín nhìn thịnh ảnh một cái kỳ quái. Thịnh ảnh bị anh ta nhìn, khiến cho hơi rợn rợn. Sao thế hả? Thạch gia tín không lên tiếng. Thịnh phúc và thịnh lọc cũng không phản ứng kịp. Bao gồm cả quý đường đường đang đứng ở xa. Cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Thì ra, lộ Linh còn có thể tìm người. Cô đúng thực là hiểu biết quá ít về chuông của nhà họ thịnh. Thạch gia tín nhàn nhạt buông một câu. Thịnh ảnh lộ linh chỉ dùng để tìm người chết. Sang mặt của thịnh ảnh vụt tái nhợt. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh. thôi buổi nay, 10 người mất tích thì có đến 9 người chết. Tôi biết anh không thích nghe, nhưng miệng tôi nói vậy đấy. Lời nói thật luôn chướng tay. Tạch gia tín không tiếp lời, đổi lại là người khác. Có khi anh ta còn hoài nghi mấy phần. Nhưng thịnh ảnh từ xưa đến nay vẫn đọc miệng như vậy. Từ nhỏ đến lớn vẫn như thế. Anh ta chẳng muốn nói nhiều nữa. Mệt không, tìm một chỗ, nghỉ ngời trước cái đá. Anh ta bước ra ngoài vài bước, đón xe, tiện thể sách túi giúp cho thịnh ảnh. Ánh mắt của thịnh ảnh hiếm khi được một chút nhu hỏa như vậy. Bực hai bước theo sát, tránh xa khỏi thịnh Phúc và thịnh Lộc, thấp dòng hỏi thạch gia tín. Nghe nói ở bên ngoài anh có người yêu hả? Thạch gia tín nhớ mày một cái không nói gì. Thịnh ảnh vỡ như không nhìn thấy, tiếp tục tự nói. Đàn ông lúc nào cũng ham vui, có điều nhớ kỹ mình sẽ kết hôn với ai là được. Sau mặt của thạch gia tín trầm xuống, thịnh ảnh, cô dù gì cũng từng đi học, đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện này với tôi mãi. Thịnh ảnh cười lạnh một tiếng, từng đi học thì làm sao, nhà họ thạch các anh chính là đi học nhiều quá, học được lắm thứ tâm địa dàn dạo như vậy, nên đến cả quy củ của thế hệ trước cũng mặc kệ hết. Thạch già tím, giận tím cả người mà hóa cười. Nhà họ Thạch các anh, cô đừng có quên, đàn ông nhà họ Thạch đều do phụ nữ nhà họ Thịnh sinh ra. Nói cho cùng, tôi với cô còn có quan hệ huyết thống đấy. Thịnh ảnh bây giờ chợt im bặt, không khí nhất thở trở nên nặng nề. Trên đường thỉnh thoảng vang lên những âm thanh của xe cổ vô cùng chói tai. Đằng xa, quay miệng của quý đường đường dần lên một tia cười trầm trọng. Còn chia họ Thạch họ Thịnh làm gì?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 có một phần sẽ bị đưa đến khu trại ở ngoài động, mà họ thạch. Bây giờ lần đầu tiên, Lục nhìn thấy bức thư mà Thịnh Thanh Bình để lại. Đọc được những tin tức này, Quý Đường Đường nửa ngày trời không hồi hồn lại được. Đầu óc hỗn loạn của cô có chút không sao hiểu nổi, những cục mắt vòng vèo bên trong đó. Nhưng có một điều lại phi thường rõ ràng. Đây chẳng phải là nhà họ càng gần kết hôn hay sao? Cho dù không phải là người chuyên học về y, Quý Đường Đường ít nhiều cũng có chút khái niệm. Đời sau của cuộc khôn phối như vậy, chắc hẳn có mấy trường hợp không được bình thường. Chưa nói đến thân thể khỏe mạnh, cùng với tỷ lệ phát sinh bệnh di chuyển, thế này chắc sinh ra quái thai ấy chứ. Thịnh thanh bình lớn lên trong bát vạn đại sơn, bà nhất định hiểu rõ những điều đó. Nhưng trong thư không nói nhiều lắm, chỉ đơn giản nói một câu, mẹ hy vọng còn vĩnh viễn đừng trở lại. Có màn hay ho trước mặt này, cho dù không có những lời đó,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 Xe ở trên đường lách qua lách lại Cộng thêm có một người to lù lù Như tài xế ngồi bên cạnh Nhìn chăm chăm như vậy Quy đường đường không thể nhìn được tình hình Bên phía thạch gia tín Trong lòng ít nhiều đều có chút nồn nóng Có điều nghi lại thì trên xe kia Cũng có tài xế Nếu là chuyện cơ mật Thì đám thạch gia tín cũng sẽ không nói linh tinh Vốn tất cả đều nên thuận buồm rùi gió Trên đường đi lại xảy ra một tai nạn nhỏ Ngoài y muốn Gần đến điểm cuối Có một chiếc mô tô bên cạnh rảnh đường, cọ vào cửa xe. Chuyện này nó nhỏ cũng không nhỏ. Tài xế tấp vào đề dừng đại xuống xe bắt đầu gầy cổ với người đi mô tô. Quý đường đường mắt thấy đám thạch giả tín xuống xe trước cửa nhà khách Đằng Long. Trong đồng gấp gáp, cũng chẳng hỏi tiền xe bao nhiêu. Ném 20 đồng lại ghế ngồi, rồi nhảy xuống xe đuổi theo. Nhà khách Đằng Long có 4 tầng. Tầng 1 là đại sành và quẩy tiếp tân. 3 tầng trên là nơi nghỉ ngơi. Lúc Quý Đường Đường đuổi đến quầy Tiếp Tân đã không thấy bóng dáng đám Thạch Gia Tín đầu nữa. Quý Đường Đường lấy danh nghĩa thăm khách hàng, nhớ Tiếp Tân tra số phòng của cô. Cô Tiếp Tân chúi đầu vào máy tính, trả xem một lượt, ngần đầu vô cùng nghi ngờ nhìn cô. Cô có nhớ nhầm tên không vậy? Chẳng có ai tên Thạch Gia Tín cả. Quý Đường Đường hơi sừng sốt. Chẳng lẽ Thạch Gia Tín không dùng chứng minh thư của mình đăng ký sao? Thầy cô sững sờ, cô gái Tiếp Tân cũng dấy lên lòng nghi ngờ.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 Tự mình giải vết cho mình. Vậy để tôi gọi điện hoài thử xem. Cô giả bộ thò tay vào túi quần lấy di động. Đi đến góc đài sảnh. Đám người ở quầy tiếp tân đầu tiên còn chỉ trỏ về phía cô. Sau đó cũng chẳng chú ý đến cô nữa. Quý đường đường nhân cơ hội lèn lên cầu thang trên tầng 2. Lại nhìn hành lang yên tĩnh thật dài mà ngẩn ra. Bao nhiêu phòng như vậy. Trên còn có 2 tầng lầu nữa. Đám thành giả tín rốt cuộc đang ở phòng nào đây? Cô đương nhiên có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất là tra xét từng phòng bột. Nhưng thế thì phải tra đến năm nào, tháng nào mới xong đây. Hoặc có lẽ cô có thể kêu to tên của thạch gia tín. Trong hành lang như vậy, hiệu quả đương nhiên sẽ rất nhanh. Nhưng dĩ nhiên sẽ đánh rắn động cỏ, đánh đỏ mái đánh phải dùng cách ngu xuẩn nhất. Sau khi kiểm tra xong từng gian phòng bột ở tầng 2, không có kết quả, trái lại còn bị năng lực phản vệ. Đúng gần đến cuối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 Lặng lặng qua đổi sự hoảng sợ và nghi hoặc, Quy đường đường cảm giác lồng ngực như nghẹn cứng. Cô mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như có liên quan đến bản thân. Theo bản năng, chạy xuống dưới đầu. Vì đang là Tết nên khách vào ở cùng với người đi ngang qua đường cũng không có nhiều. Chưa đến mức nước chảy không lọt, Quy đường đường liếc thấy có một cô gái, tay chân rang ra nằm trên mặt đất. Bên dưới là một vũng máu lớn, mái tóc dài ngâm trong máu, kết thành từng lọn từng lọn con người to càng cúi người xuống thăm dò, sau đó lắc đầu với mấy người đứng xung quanh. Y là chết rồi. Đó là Ảnh, khoảnh khắc nhận ra đó là Thịnh Ảnh, thân thể Quý Đường Đường lập tức cứng lại. Thế này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Thạch Gia Tín đã biết chuyện Thịnh Ảnh giết Vưu Tư nên mới giết Thịnh Ảnh chọa hả giận sao? Khoảng thời gian Thịnh Ảnh rơi xuống đầu rất là ngắn, đám Thạch Gia Tín nhất định vẫn còn đang ở trên đầu. Trái tim của Quý Đường, đường nhảy lên mãnh liệt,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 Mặt cô ta ư Mặt của thịnh ảnh làm sao Biết rõ lúc này đuổi theo thành gia tín mới là việc quan trọng nhất Nhưng quý đường đường vẫn không kìm được Mà ngoái đầu lại nhìn Chỉ nhìn một cái Toàn thân đã rét run Giống như có ai đó cây hộp sọ của cô ta Ồ đổ ào một gốc nước đá vào trong hộp sọ Mặt của thịnh ảnh Có ba đường máu từ bên trong xuyên ra ngoài Máu thịt mơ hồ Giữ tợn như lệ quỷ vết thường như vậy chẳng hề xa lạ với cô Chính là sườn đình Quý đường đường chỉ cảm thấy miệng lưỡi khổ khốc Cô lùi lại phía sau hai bước bất chẩn xoay người qua chỗ khác Tự như phát điên đuổi theo Về phía sau nhà khách Xa xa đám thạch gia tín Đã lên một chiếc taxi màu xanh Đuổi xe bốc lên một đống khói bụi Ngày sau đó hất bụi mạt đi Trái tim của quý đường đường Rơi vào vực thẳm Lần này xong hết cả rồi Trong nhà khách có camera giám sát Đám thạch gia tín đi cùng với thịnh ảnh Vào nhà khách chắc chắn là cũng biết rõ một khi tình ảnh gặp chuyện không may bọn họ chính là những người bị tỉnh nghi lần này đi rồi nhất định sẽ trăm phường ngàn kế dâu giếm tung tích muốn tìm được bọn họ sẽ khó như lên trời quy đường đường đứng đó một lúc chán nản lên đôi chân nặng nề trở về hiện trường vụ án mạng đã có đông người hơn bảo vệ nhà khách đang giải tán người xem giữ vững trật tự từ xa vọng đến những tiếng ỏ -e, -e, e không biết là xe cảnh sát hay xe cứu thường Quy đường đường chợt tỉnh ngộ trở lại. Cô đã nghĩ sai một việc. Thịnh ảnh không thể là do Thạch Gia Tín giết được. Thịnh Phúc và Thịnh Lộc là đi theo Thịnh ảnh đến đây. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ về phe Thịnh ảnh chứ. Chứ không phải là phe Thạch Gia Tín. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đi cùng với Thạch Gia Tín. Vừa nãy trong phòng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Đám Thạch Gia Tín đều không thể ngăn cản mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Rốt cuộc là chuyện kia gì chứ? Thịnh ảnh rõ ràng đã chết bởi xương đinh, chẳng lẽ là oán khí của vưu tư trả thù, chẳng lẽ đây còn có một người khác đang khống chế lộ đinh, cảm ứng được oán khí của vưu tư, giúp cô ta báo thủ sao. Trên chiếc xe taxi, Thạch Gia Tín ngồi ở ghế phụ, sang mặt âm u đến mức sắp chảy ra nước. Thịnh Phúc và Thịnh Lộc ngồi ở hàng ghế sau, trong tay của họ mấp máy, lại nuốt nước bọt điền tục, không thốt ra được chữ nào. Taxi dừng lại trước trạm xe. Xuống xe, đã bước ngay vào dòng người đông đúc, ồn á. Có lẽ là nơi người ấm áp, mang một chút an ủi sang mặt của Thịnh Phúc và Thịnh Lộc không còn trắng bạch như trước nữa. Thạch Gia Tín căn dặn Thịnh Phúc, dùng một bộ giấy tờ khác đi bùa vé, chọn chuyên gần đây nhất về Quảng Tây. Thịnh Phúc từ từ chạy về phía ô cửa bán vé. Thịnh Lộc cân nhắc sắc mặt của Thạch Gia Tín, hàm trên hàm dưới đều đang run rảy. Vừa nãy, vừa nãy là tần ra sao? vốt quỷ của tần gia. Thạch gia tín ngắt lời thịnh Lộc năm đấm từ từ xiết chặt, đồ tạp chủng này cô ta làm việc cho tần gia. Khi trời sầm tối, quý đường đường mới quay trở về nhà khách hủy ánh. Đầu của cô vẫn còn đau kịch liệt, phải ngồi bên cạnh một lúc mới bắt xe về. Quay về phòng ngồi yên một lúc, cảm thấy bụng có chút đói, lại thấy thẻ mở cửa phòng ra ngoài bùa đồ ăn. Lúc đi xuống cầu thang, rõ ràng đã đường rộng như vậy, Lại có một gã mập đang đi lên đầu đụng vào cô. Quý đường đường đang buồn bực trong lòng, trứng mắt định quát anh ta đôi câu cho hạ giận. Gã mập kia chật nhét một màu giấy vào trong tay cô. Sau đó như không có chuyện gì, ngầm ngà tiếp tục đi lên trên. Trong nháy mắt, quý đường đường tưởng rằng mình gặp ma, nhưng màu giấy trong lòng bàn tay cảm giác rất chân thực. Cô đắm chặt màu giấy, cẩn thận hồi tưởng lại. Tin chắc bản thân chưa gặp gã mập đó bao giờ. Trong siêu thị nhỏ bên cạnh nhà khách Quý đường đường chọn một góc quất trong giá để hàng. Mượn xung quanh che dấu, cô từ từ mở mẫu giấy ra. Phía trên siêu vẹo vẹo mấy một hàng chữ. Quý tiểu thư, chào cô, tôi là bạn của Nhạc Phong. Xe tôi đỗ ở đầu đường bên ngoài cách nhà khách Huy Ánh hai con đường. Xin hãy nhanh chóng quay về phòng thu dọn hành lý. Tôi sẽ chờ cô ở đó. Nguyên nhân, tôi sẽ giải thích sau. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào?